Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tận lạ xin lỗi, tầm tầm không tìm thấy ba ba. Cô bé nhanh chóng nói lời xin lỗi, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy quần áo của ba ba, còn mặt nhỏ nhắn vừa nhíu lại liền muốn khóc. Thật là, con đó, hãy ba ba lo lắng cho con cần chết. Nhìn thấy bộ dạng đáng tương của con gái, người đàn ông cũng không hung dữ nổi nữa. Anh xoa nhẹ cái mũi nhỏ của con gái. Là có gì... Tầm tầm vân đầu ngón tay chỉ về hướng của Quan Hướng Lam. Người đàn ông ngẩng đầu, lúc này mới nhìn thấy Quan Hướng Lam, còn người đàn trầm rãi nheo lại. Quan Hướng Lam cũng nheo mắt lại, cô nhìn người đàn ông này thật lâu, càng nhìn càng cảm thấy quen mặt, giống như đã gặp qua ở đâu. Thật là kỳ lạ, có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu không? Cô nghi ngờ cất tiếng hỏi, nhìn thấy người đàn ông quan sát cô từ trên xuống dưới một thái, lông mày rinh đẹp nhẹ nhàng nhíu lại, còn người đàn thoáng qua một tia chế giễu. Quan hướng Lam rừng rốt, loại ánh mắt này rất là quen thuộc, rất nhiều năm trước ở trên tin đàng ghét nào đó, cô thường nhìn thấy loại ánh mắt này. Cô đưa mắt nhìn gương mặt Tuấn Tú, trí nhớ chậm rãi hiện ra khuôn mặt Tuấn Tú nhiều năm trước, hợp lại cương mặt nam tính ở trước mắt, mắt đẹp lập tức trừng lớn. "Mạt Cân Thi, đã lâu không gặp em gái nhỏ." Người đàn ông lợi biếng chào hỏi, đúng là gặp quỷ mà, đúng là cái tên làm cho người ta chán ghét. Ngôn từ ngữ cũng nắt trở lại nhưng đã kết hôn đến cả con gái cũng có rồi, thật sự làm cho người ta không thể nào tin được, thậm chí có người muốn gả cho tên mặt cứng thì này làm cho người ta chán ghét kia sao? Hơn nữa con gái của tên mặt cứng thì này lại còn đáng yêu như vậy. Xin nhớ đi, còn chưa đến tháng bày mà cô cầm tái mình đã gặp quỷ rồi nha. Trẻ dàn năng mộc, rốt cuộc hôm nay tôi cũng được mơ màng rồi. Cái loại mặt cứng thì mà cũng có thể sinh ra một đứa bé đáng yêu như vậy, thì nhất định là công lao của vợ anh rồi. À, nói đến vợ anh tại sao cô lại không thấy chứ? Quả nắng lam nhanh mại lại, buổi sáng nhận ra ngôn tử ngữ, căn bản là cô không kịp nói cái gì, vừa đúng lúc lão cha lão mẹ vội vã chạy tới, thắc mắc trong lòng cô còn chưa kịp hỏi ra khỏi miệng thì đã bị lão cha đuổi đi về lớp rồi. Cả một ngày cô ở trường học đều trở nên đần độn, trong đầu điều suy nghĩ họ tên ngôn kia, căn bản cô biết mình là đang làm cái gì. Tan học trên đường về nhà, cô nghe mọi người trong trấn đang bàn luận chuyện của ngôn tử ngữ trở về chỉ là không nghe được có người nói đến vợ của anh. Theo lý thuyết người điết ngoài đến trấn, nhất định sẽ khiến cho mọi người kinh ngạc, vì sao lại không có một chút động tĩnh nào chứ? Còn nữa, tại sao vợ anh lại không trở về? Không thể nào, có vị tiến sinh nào về Đài Loan mà không có vợ đi theo, hay là vợ của anh ta đã trở thành vợ trước, bởi vì không chịu nổi cái tính tình xe máy của tên kia, cho nên đã ly hôn rồi chứ? Ừm, nếu như là nguyên nhân này thì cô có thể hiểu được. Tuyệt đối không có ai có thể chịu đựng được tên kia. Người phụ nữ này nhất định là trong một lúc bị trúng tà thì mới có thể gạt cho anh ta. Sau này không chịu nổi khuôn mặt cương thi liền đã ly hôn đi. Thục lạ đáng thương cho tên họ ngôn kia là bị bỏ rơi sao? À là mà, con cười cái gì vậy hả? Cười đến con nhìn thấy mắt. Chuyện gì đã làm cho con vui vẻ vậy chứ? Mẹ quan bưng đồ ăn đã nấu xong ra. Thấy con gái vừa bay chân đũa vừa tự cười ha hả. À không có. Quan Nương Lam giảng ngu, nhưng nụ cười vẫn ở khóe miệng không thể nào giấu đi được. Không nên, không nên nha, làm người cần phải có lòng cảm thương, không thể vui sướng khi người khác gặp họa. Nhưng mà nghĩ đến tên họ ngon kia có thể là bị vứt bỏ thì liền làm cho cô tức chết đến thôi. Mẹ đã biết nha, còn nhìn thấy A Ngự trở về, niềm rất vui có phải hay không? Đần đồ ăn xuống xong, mẹ Quan vun tay lau lau trên lưng vào tạp dề, đoán nguyên nhân con gái mình vui vẻ. À, nóng quá. Quan Dương Lam đang muốn vươn tay an ủi Sơn ở trên bàn, vừa nghe lão mẹ nói, đá quên mất Sơn vừa mới nấu xong rất là nóng, ngón tay vừa chạm vào liền bị bỏng mà rụt lại. Con làm cái gì vậy chứ? Không có phép tắc à? Tại sao con biết dùng đũa gấp sao? Đã mấy tuổi rồi con lại giống như một đứa bé vậy hả? Mẹ Quan cất lời trách mắng nhẹ. Còn không phải bởi vì lời nói vừa rồi của mẹ cay dạ sao? Tên kia trở về, làm sao con lại rất vui vẻ chứ? Ngậm chặt đầu ngón tay bị phỏng, Quan Nương Lam cắt lời hờ lạnh. "Thật sao? Mẹ nhớ lúc nhà A ngự truyện đi, không phải con đã mất hồn mất vía mất mấy ngày hay sao hả?" Mẹ Quan không tin mà cắt lời. "Còn nào có chứ, nào có mất hồn mất vía đâu. Tên kia chuyển đi con vội vã gấp đôi, cũng không phải mẹ không biết, còn rất là chán ghét tên kia cơ mà." Quan Nương Lam mở to mắt mà kích động phản bác. "Cái gì là cái tên kia chứ? A Ngộ cùng trưởng thành với con, còn lớn hơn mấy tháng tuổi." con không quản người ta một tiếng anh trai thì cũng kêu tên của người ta, động một chút liền tên kia tên kia, mẹ dạy con như thế sao hả? Mẹ quan đưa tay vỗ nhẹ đầu con gái. Anh trai ư? kêu con chị gái con liền. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net